Bạn đang nghe đọc truyện Mỹ Tinh, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Audio, chương 41, ghen với chính mình. Lúc khi lên xe trở về rồi, tình thiên mới đỏ nơi kiếm đạo này thế mà là của hướng gia. Nghe quản lý đây kể gia truyền từ thời ông nội của hướng hoa lạc rồi. Tình thiên quay qua nhìn anh, lúc này hướng hoa lạc đang nghe điện thoại. Tình thiên không làm phiền anh nữa, cô nhìn ra cửa sổ. xe đang xuống núi, khung cảnh thiên nhiên là một màu xanh của cây, dần, vạn thai lá, nhìn rất bắt mắt. Bỗng cô nhớ đến câu nói của người thanh niên kiếm đạo kia. Đây là lần đầu tiên anh đưa người con gái đến đây. Tức là Thẩm Nguyệt vẫn chưa bao giờ đặt chân đến. Là con dâu hướng gia mà chưa bao giờ biết nơi này, quả nhiên tâm tư hướng hoa lạc không đặt cho cô ta. Vậy còn người con gái kia thì sao? Ngày đó sau khi nghe hướng hoa lạc nói với Thẩm Nguyệt về người con gái kia, dường như Thẩm Nguyệt biết người đó là ai. Vậy chẳng lẽ tình yêu sao nặng thế, anh vẫn chưa dắt cô ấy đến đấy à? Thật khó hiểu. Tịnh thiên không biết nói sao. Cứ thấy lo lắng, lỡ một ngày cô ấy trở về thì cô biết làm sao. Hướng hoa lạc tắt máy, nhìn qua thấy tịnh thiên cao mài suy tư gì đó. Nét mặt đượm buồn, anh rất không thích sắc mặt này của cô. Đưa tay sờ má tịnh thiên. Em sao thế? Tịnh thiên nghiêng đầu nhìn anh, cô hỏi. Hoa lạc, anh có hay đến đây không? Anh dò xét tâm tư của cô, vẫn gật đầu. Thường xuyên, sao vậy? Tịnh thiên nhấp người, buồn buồn nói. Đây là lần đầu anh đưa phụ nữ đến nhà. Hướng hoa lạc vỡ lẽ. Anh con môi, ừm, đây là nơi luyện kiếm đạo chứ không phải khách sạn. Thường xuyên đưa phụ nữ đến làm gì? Tịnh Thiên không phục, em cũng là phụ nữ. Cái này anh biết, biết rất rõ. Anh cười cười nhấn nhá với cô. Buồn bực trong lòng, Tịnh Thiên bất mãn cúi đầu nóng nảy. Anh không cần trêu em. Hướng Hoa lạc thấy làm lạc, thông minh cách mấy cũng bị cô làm cho mù mịt. Anh kéo cô vào lòng nhớ má cô. Rốt cuộc là em đang xin sự cái gì? Đúng vậy, cô đang xin sự cái gì? Ghen với một người không biết tên. Tình thiên thở dài, lại không can đảm một lần nữa hỏi anh về người con gái đó. Cô kéo tay anh, ngẩn khuôn mặt mệt màng, nhìn anh chăm chú, miệng nhỏ mất mái nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Vứng hoa lạc cũng nhìn cô, anh hôn lên má cô. Thiên thiên anh không rõ em suy nghĩ cái gì, anh chỉ nói cho em biết thế này. Những nơi anh đưa em đến là điều liên quan đến hướng gia. Không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có quyền đặt chân đến. Một dòng nước mát chảy qua rồi thấm đậm vào tim. Đủ rồi, cô không quan tâm đến người con gái kia là ai nữa. Tình thiên xa vào lòng ôm chặt lấy anh. Hoa lạc, em không muốn biết người con gái anh yêu là ai nữa. Cô ngẩn mặt nhìn anh, em sẽ không ghen tuông vô lý với cô ấy nữa, em sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn anh yêu cô ấy. Nếu một ngày cô ấy trở về em có thể tự tin mà đối mặt với cô ấy, còn bây giờ anh chỉ có thể là của em. Tình yêu này dù em cướp của người khác, vì anh em chấp nhận làm người phụ nữ xấu xa nhất thế gian. Chỉ cần anh cần em, không rời xa em. Đây là một câu chuyện vui còn nghịch lý. Ai lại đi ghen với chính bản thân mình? Chỉ là cô dám quên quá khứ. Anh không muốn cô thoải mái tự đắc. Cứ thế đi, ngốc thêm một thời gian nữa cũng không muộn. Xò xò lấy gáy tay bè bé của Tịnh Thiên, Hướng Hoa Lạc cười. Từ bao giờ em lại thiếu nghị lực thế hả? Còn không phải từ khi gặp anh sao? Lúc này Tịnh Thiên nhớ đến một câu nói. Thanh xuân của chúng ta ai cũng đã từng bất chấp hết thảy để yêu một người. Thì ra là như thế này. Tịnh Thiên chợt nghĩ thông suốt. Dù biết trước rằng cuộc tình này có thể đầy gian nan, khó khăn, nhiều nỗi buồn và tổn thương, nước mắt. Dù biết rằng người đàn ông này tâm sâu khó lường, không dễ lấy được trái tim. Thậm chí dù biết phần trăm có được hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên anh là, vô cùng nhỏ nhoi. Cũng có thể ở bên anh như một người hờ, một người dự bị, nhưng cô vẫn không muốn rời xa ngay bây giờ. Chỉ vì một ánh mắt dịu dàng của anh, chỉ vì một nụ cười hiền lành, ấm áp, chỉ vì một cái ôm siết chặt, một bờ vai êm và vài câu nói tình cảm bân quơ. Vậy mà cũng đủ khiến cô thương, thương thật nhiều như thế. Bất chấp để yêu không phải là yêu một cách mù quán, mà chỉ đơn giản là cô quá coi trọng tình yêu này. Là một tình yêu không cần biết tương lai, chỉ cần biết hiện tại mình hạnh phúc. Vậy tại sao không sống vui vẻ cho hiện tại? Không trân trọng từng giây từng phút cùng nhau đi trong một quãng đường, dẫu là rất ngắn. Khi ta trân trọng khoảnh khắc đó, cũng chính là cảm ơn anh đã đi cùng cô trong một chặng đường đời. Cuối đầu thấy cô đang suy nghĩ miên mang bên còn cười tửm tiểm như khai thông được điều gì đó. Anh siết chặt vòng tay, mới nè đào lỡ vụt mất cô. Khó khăn lắm anh mới tìm lại được, thì hạ cớ dị lạc mất cô thêm lần nữa. Mãi mãi không buông tay, chỉ từ khi anh chết. chương 42, thất bại. Sau khi xe hướng qua lạc rời đi, có một chiếc xe khác liền đi theo sau. Nhưng chưa được bao lâu thì lại bị mất dấu. Vì đến đoạn đường núi gồ ghề, từ ở một đoạn đường khác, một chiếc xe đâm ra, cản đường. Khốn khiếp, chạy kiểu gì thế. Hai tên đàn ông ngồi trên xe mắng chửi, mở cửa xuống xe, chưa đi được hai bước. Sắp mặt tái đi, vì trên chiếc xe cản đường bọn họ. Ấy thế mà bốn người mặc áo đen đi xuống. Trên tay còn cầm súng, hỏng súng đen nhòm chỉ thẳng đầu tên có máy chụp ảnh. Này, này các người đừng làm càng nha, đồng bọn của hắn cũng rung rẩy. Các người mà làm bậy, tôi báo cảnh sát đấy. Tên cầm súng cười khẽ, xoay đầu súng rất chuẩn xác đánh mạnh lên gái tay của đối phương. À, cứu mạng, cứu mạng. Bẻ mặt tay đè hắn lên cửa xe, nói, chụp được những gì đưa đây. Lúc này hai người thám tử mới rõ ra vấn đề, thì ra là những tấm ảnh. Hắn vội lắc đầu, không có, không có, á, cánh tay bị nhấn mạnh xuống đầy đào đớn. Sắp gãy đến đây rồi, để tao xem mày có nói hay không. Hắn giống lên, tôi nói, tôi, nói, trong đây, trong đây hết tất cả. Hắn chỉ vào máy chụp hình cầm lấy máy chụp ảnh bật lấy thẻ nhớ gà qua xóa hết toàn bộ Rồi lục khắp túi hắn lúc này đám người kia mới buông hắn ra nếu tao biết mày nói dối tao sẽ bắn đá to mày không có không có tôi nói thật mà hắn ôm đầu sợ hãi đám người áo đen cũng rất nhanh lên xe rời đi thẩm nguyệt ngồi chờ sẵn ở một quán cà phê kín đáo lúc hai người đàn ông đi vào nhìn bộ dạng chật vật của họ thẩm nguyệt có dự cảm không lành cô ta nhíu mày hai người bị sao vậy hình đâu Người đàn ông thở dài. Cô Thẩm xin lỗi chúng tôi thất bại rồi. Cái gì, thất bại là thất bại như thế nào? Không phải lúc sáng các người gọi về bảo đang theo dõi hướng qua là sao? Cô Thẩm cô bình tĩnh đi. Đúng vậy chúng tôi theo đến nơi luyện kiếm đạo. Chụp tất cả các hình ảnh hai người thân mật. Chỉ tiết lúc trên đường về, chúng tôi bị bọn người lạ mặt cướp sạch. Kiếm đạo. Ý các người bảo cầu lạc bộ kiếm đạo của hướng già ở núi Bắc Lan. Có đúng không? Hai người đàn ông gật đầu. Bàn tay của Thẩm Nguyệt đặt ở đùi bấu chặt vào làng váy. Anh ấy thế mà đưa người phụ nữ kia đến đó sao? Nhìn thần sắc Thẩm Nguyệt không ổn định, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Lại nói, xin lỗi cô Thẩm, vụ này cô thê người khác theo tiếp. Chúng tôi xin từ chối. Thẩm Nguyệt cao mày, làm gì mà các người sợ hãi vậy, cứ làm cho tôi. Cô Thẩm, cô không biết đâu, người mà cô yêu cầu chúng tôi theo dõi không hề đơn giản. Chưa nói đến đám người áo đen kia, tiền thì chúng tôi rất cần nhưng mà vẫn cần cái mạng này hơn. Xin lỗi cô. Làng màu đỏ miếng chặt. Thẩm Nguyệt trơ mắt nhìn họ ra về. Cô bấm số gọi đi. Ba, con muốn gặp ba. Thẩm Cát lúc này đang ở khách sạn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sau khi nghe điện thoại, mày ông nhíu lại. Một cô gái từ phòng tắm đi ra, trên người cũng chỉ quấn chiếc, lộ ra đôi chân dài thon mượt cùng bờ vai mềm mại. Đi đến ngồi trong lòng Thẩm Cát vuốt lấy chân mẹ ông ta. Ai làm anh không vui à? cô ta ngã ngớn thân hình như đắng nước, bàn tay xa lấy người ông ta. thẩm các ông lấy cô ta vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng. ngoan nào, hôm nay anh không ở lại được với em rồi, con gái anh có chuyện. thẩm các tuổi ngoài nắp mướn nhìn nhìn không ra nét già nuôi trên người ông, bộ dáng mười phần phong độ cộng thêm túi đầy tiền, cơ người bê, thì muốn dạng phụ nữ nào không được. nhưng những năm gần đây, thiên hạ truyền nhau ông ta lại mê mẩn một cô gái làm ở quán bà thiền lộ, tính ra tuổi cũng bằng con gái ông. liễu tiên biểu môi. Dĩ nhiên không vui, em biết mà, em làm sao quan trọng bằng gia đình anh, anh về đi, em đây không cần, hụt thẩm cát cười khẽ, vội dỗ dành, ngoan nào, em biết anh thương em ra sao, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thấy cô ta giận hờn, vợ im lặng, ông ta liền sốt ruột, tuyên tuyên ngoan nào, thôi được rồi anh xử lý xong việc sẽ quay lại với em, được không? Lúc này cô ta mới nhãn miệng cười xinh đẹp, hờn giỏi nói, anh nói nhá, em chờ anh sau khi mặc đồ chính tề thẩm cát cúi đầu hôn lên bồi liễu tuyên, rồi mới rời đi cánh cửa vừa Quốc ánh mắt cô ta liền sắc lạnh dùng tay quẹt mạnh lên miệng lau đi vết bẩn vừa vẫy trên môi chương 43 cô gái thiếu nghị lực hôm nay ngày học cổ đồng ở tịnh thị những ngày qua hành tung của tịnh thiên vô cùng bí ẩn lúc ẩn lúc hiện cha con thẩm cát dù cho người tìm hiểu điều tra nhưng trả về cho họ đều là con số không vì điều này càng làm họ thêm nghi ngờ về tịnh thiên rõ ràng vẫn là tịnh thiên ngày đào Chẳng những thẩm nguyệt mà cả thẩm cát vẫn thấy có gì đó không đúng. Cô vẫn vui vẻ, yếu ớt vô hại chỉ là bọn họ vẫn không thể nhìn ra mọi thứ hài quà. nay là cuộc họp sau 2 năm bầu lại giám đốc chính thức của tỉnh thị. Thẩm cát âm thầm tổ chức, chẳng hề báo với tỉnh thiên. Tỉnh thiên nhìn qua đồng hồ, phát hiện còn gần 1 tiếng là tới thời gian đi họp. Vì thế thu thập thật nhanh các tài liệu trên mặt bàn, lấy ra đồ trang điểm đã chuẩn bị. Đứng ở trước gương trang điểm, đỏ ràng sáng lá, đường lông mài kẽ đen mảnh, đôi môi tô chút son bóng, làng tóc quan dài cuộn sóng đến thách lưng, tịnh thiên vừa lòng nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp, thanh tục thoát lệ, khác hẳn một tịnh thiên xấu xí ở hướng thị, hay một tịnh thiên mỹ mưu có vẻ đẹp ngay thơ hằng ngày. Trong mắt người bên ngoài, tịnh thiên không nghi ngờ gì là một đại mỹ nhân cao cấp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ng Khói miệng tự nhiên công lên, làm cho người khác luôn tưởng nhầm rằng cô đang mỉm cười. Không chỉ có vậy, tình thiên còn có một dáng người thật làm người khác tức giận, mặc dù là trang phục công sở cứng ngắt, mặt trên người cô, cũng có thể toát ra vẻ gợi cảm khác người. Tình thiên chính là một người như vậy, im lặng cũng không cứng nhắc, xinh đẹp thông minh cũng không tự đại, nếu hoàn cảnh không ép buộc, tình thiên tình nguyện làm người bình thường, không có tiếng tâm gì, chỉ một lòng làm cô gái nhỏ bên cạnh người đàn ông mình yêu. Càng ngày, cô tự nhận mình đúng là cô gái thiếu nghị lực trong tình yêu mà. Hướng hoa lạc bước ra từ phòng tắm, anh cũng vừa thai xong quần áo. Thật không quay mắt với bộ dạng nữ cường nhân của tình thiên cho lắm. Rất đẹp mắt thành thục, sắc sảo, chẳng lẽ phải nói ông trời quả rất ưu ái cho cô gái này. Tình thiên thấy anh nhìn mình, cô bước đến say trái sai phải. Thế nào, đẹp không anh? Hướng hoa lạc đưa cà vạt cho cô. Rất đẹp nhưng anh không thích bộ dạng này của em. Vốn chẳng thích hợp chút nào, cứ phải gồng mình thành một người khác, đây là cảm giác tịnh thiên cũng không thích chút nào. Cô cười hì hì hôn chục lên môi anh. Thời gian qua công sức anh dạy em không ít, đã đến lúc em cũng phải làm cho anh nở mày nở mặt vì em chứ. Hướng hoa lạc ôm lấy má cô, ngón tay vuốt nhẹ. Anh ở phía sau em, anh không ra mặt là để cho em thả lòng muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu em không biết điểm dừng, để mình gặp nguy hiểm anh sẽ không bỏ qua cho em. Có biết không? Mắt tịnh thiên đỏ lên, cô biết chứ, biết anh vì cô mà làm không ít chuyện, đứng phía sau làm thân hộ mệnh cho cô. Không có anh cô vốn làm được gì. Chỉ những việc tịnh thiên thấy được, còn một số chuyện hướng hoa lạc vẫn không nói ra. Anh biết với tính cách tịnh thiên, nếu không quay về tịnh thì làm điều mình muốn. Chắc chắn cô sẽ đây đứt cả đời. Tịnh thiên ôm anh. Anh yên tâm, em biết giới hạn. Hướng hoa lạc nắm tay cô đi xuống lầu. Lúc này ở dưới sẵn có một cô gái đứng đợi sẵn, bên cạnh còn có dịp lỗi cô gái mặc bộ đồ công sở màu tối, mái tóc búi gọn phía sau. khuôn mặt cô gái không gọi là sắc sảo nhưng cũng khá là thanh tú. vừa nhìn là Tịnh Thiên có cảm tình ngay. mắt thấy hướng Hoa Lạc nắm tay Tịnh Thiên đi xuống. hai người khẽ gật đầu gọi một tiếng Chủ tịch Tịnh Tiểu Thư. Dịp lỗi quay đầu nói với cô gái bên cạnh, ngôn viên đây là Tịnh Tiểu Thư. vâng chào Tịnh Tiểu Thư, tôi là ngôn viên. Tịnh Thiên cười cười, có chút khó hiểu quay đầu nhìn hướng Hoa Lạc. Chủ tịch hình như em chưa biết chuyện gì thi phải. Hướng hoa lạc nhàng nhạt nói, có điều ánh mắt nhìn tịnh thiên thấm lượng tình ý. Ngôn viên kể từ hôm nay sẽ là trợ lý riêng của em. Em đưa cô ấy vào tịnh thị, cô ấy bên cạnh em, anh sẽ yên tâm hơn. Cô biết hướng hoa lạc cũng có tình cảm với mình, nhưng thật không ngờ anh có thể nghĩ cho cô đến mức này. Thật sự tịnh thiên vô cùng cảm động, nếu không có người ngoài ở đây. Cô thật sự muốn hôn anh. Tịnh thiên mũi lòng. Cảm ơn anh. Dĩ nhiên nhìn ra cảm xúc của tịnh thiên, anh đưa cô ra xe dặn dò. Trưa nay anh đón em. tình Thiên ngồi vào xe, nắm tay anh thật chẳng muốn buông, hít hít mũi khẽ nói. Em đi đây. Hướng hoa lạc đóng cửa giúp cô, ngôn viên cũng ngồi vào. Xe nhanh chóng khởi động rời đi, liền phía sau có một chiếc xe khác đi theo sau xe tịnh Thiên. Hướng hoa lạc nhìn qua, mới yên tâm ngồi lên xe cùng dịp lỗi rời đi. Thời gian cuộc chiến chính thức bắt đầu. chương 44, hợp cổ đông. Ngồi trên xe tịnh Thiên cứ nhớ đến những ngọt ngào mà hướng hoa lạc đã làm cho mình. Đến tận tim. Cô cúi đầu, mở lấy điện thoại là tấm ảnh cô chụp trộm khi anh đang ngủ. Tấm ảnh này Tịnh Thiên nằm trong lòng anh, cười đầy hạnh phúc còn hướng hoa lạc nhắm mắt, chỉ thấy một góc nghiêng của anh mà thôi, nhưng đẹp đến mê hồn. Ngôn Viên len lén nhìn qua Tịnh Thiên, như cảm giác được Tịnh Thiên xoay mặt. Ngôn Viên xấu hổ cười khan, "Xin lỗi tôi không cố ý, chỉ là Tịnh tiểu thư cô thật đẹp, tôi là phụ nữ mà còn phải mê mẩn đấy." Cách nói chuyện người này không phải là xu định, câu từ cũng rất thẳng thắn. Tịnh Thiên vì cười, nhờ mắt nói, đừng nói với tôi cô là. Ngôn viên nói ra, sau đó xua tay. Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ thích đàn ông mà thôi. Tịnh Thiên bật cười ra tiếng, tôi đồ đấy, cô đừng xem là thật chứ. Ngôn viên cũng cười, lại nghe Tịnh Thiên hỏi, cô bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Tịnh Thiên có hơi ngạc nhiên vì nhìn bên ngoài ngôn viên trẻ hơn tuổi thật. Vậy tôi nhỏ hơn chị rồi, sau này chị cứ gọi tôi là Thiên Thiên nhá. Không, không được sao có thể gọi thế được. Ngôn viên khó xử lắc đầu. Tịnh thiên chốt hạ. Tôi nói được là được, còn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, lóa cả mắt ngôn viên. Ngôn viên vô ý làm bầm. Giờ tôi hiểu sao anh ấy lại yêu cô như vậy. Tịnh thiên nghe không rõ. Chị nói gì? Ngôn viên biết mình lỡ lời. À, không, không có gì, phải rồi chúng ta bàn về công việc nhé. Tịnh thiên đưa mắt nhìn qua ngôn viên một cách sâu xa. Cuộc họp cổ đông diễn ra có mặt đẩy đủ các lão thành của công ty. Thẩm cát ngồi chính giữa bàn họp bên cạnh là Thẩm Nguyệt. Cuộc họp chỉ mới bắt đầu chưa được 5 phút, cửa phòng mở ra, Tịnh Thiên cùng Ngôn Viên bước vào, hư trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Sắc mặt Thẩm cát trầm xuống, Thẩm Nguyệt cũng không nghĩ Tịnh Thiên lại xuất hiện, cô ta đã giấu kín mọi thông tin cho cuộc họp này. Làm sao Tịnh Thiên biết được? Thiên Thiên cậu đến rồi thật may, vào ngồi đi. Thẩm Nguyệt cười gượng đứng dậy chữa cháy bằng cách kéo tay Tịnh Thiên vào thành minh. Mình và ba cứ nghĩ cậu mới về cần nghỉ ngơi. Nên kỳ hợp này không muốn làm phiền cậu Thẩm các bảo người lấy thêm ghế Đúng đấy Thiên Thiên chuyện công ty khá là rắc đối Cháu lại không rành về công việc nên chú Thẩm lo liệu thay cháu Tịnh Thiên cười khá Vâng cảm ơn chú Thẩm ngồi vào chỗ Ngọt ngào nói Cháu chào các chú, đã lâu không gặp rồi ạ Các cổ đông lâu năm đều có mối quan hệ quen biết ở mức khá tốt với tịnh Lâm Những năm qua tịnh Thiên mất biệt tung tích vài ngày trước bọn họ có nghe cô trở về Bây giờ mới gặp Một số cổ đông không thích thẩm các nhậm chức còn đang mừng thầm rằng, có người án chân ông ta rồi. Nhưng cũng khá lo, với một cô gái non nớt, yếu ớt như thế này thì làm sao đấu lại thẩm cát? Mà không biết cô có chiến tiến thủ để giành lại cơ nghiệp hay không đây? Thiên Thiên cháu trở về thật tốt. Các cổ đông đồng loạt nói lời chào đón. Thật lòng mà nói, như ngày xưa tịnh Thiên sẽ nghĩ đó là sự quan tâm thật lòng. Nhưng mấy tháng qua được sự dạy dỗ của hướng Hoa Lạc, đây chỉ là bề nổi, hoa mỹ văn vẽ của giới kinh doanh. Ngoài mặt thì anh em chỉ cốt kết quả, chỉ cần lấy tấm gương của ba cô mà sao xét, nhìn những nụ cười nói xung quanh. Tịnh Thiên vô cùng chán ghét, mình lại nở nụ cười ngọt ngào. Vâng, cảm ơn mọi người, chúng ta có thể họp được rồi. Cuộc họp hôm nay, vấn đề quan trọng nhất là, bầu chọn người có số cổ phần cao nhất để giữ chức vụ tổng giám đốc. Sau khi xoay quanh những vấn đề không cần thiết, vấn đề trọng tâm được các cổ đồng nêu ra. Anh Thẩm, phần cuối cùng là phần bầu chọn tổng giám đốc cho tịnh thị Cổ đông khác lại tiếp lời, lúc đầu trước khi Thiên Thiên không về thì xem như số cổ phần của anh cao nhất rồi, nhưng bây giờ có mặt Thiên Thiên điều đó cần xem lại. Thẩm các cười hiềm qua nhìn qua Tịnh Thiên, à thế này, Thiên Thiên chú Tần của con xin rút khỏi công ty bán lại cho chú, cộng lại tất cả thì chú thu về 25%, Thiên Thiên số cổ phần ba cháu lại cho cháu 40%, trước mặt mọi người cháu có thể nhường lại cho chú được không? Chú hứa sẽ đưa Tịnh thị ngày một phát triển, không làm ba cháu thất vọng. Trường 45, kẻ tung người hứng. Tất cả mọi người đều nhìn đến tịnh thiên, chờ đợi cô phát biểu. Thẩm cát nháy mắt với thẩm nguyệt, cô ta hiểu ý kéo lấy tay tịnh thiên. Thiên thiên cậu suy nghĩ thật kỹ. Cậu không cần bán hết số cổ phần đó cho ba mình, chỉ cần nhượng quyền sở hữu. Mỗi tháng cậu hưởng lợi sinh sống, mà đầu óc không cần phải suy nghĩ nạn nhọc. Với lại mối quan hệ của hai nhà chúng ta thì cậu cần gì phải suy nghĩ? Có đúng không? Thẩm nguyệt nói có lý có tình. Tịnh Thiên khói léo kéo lấy tay thẩm Nguyệt ra khỏi tay mình, cứ chỉ có phần xa cách của Tịnh Thiên khiến thẩm Nguyệt cao mày. Tịnh Thiên cười cười tỏa ra thật bất đắc dĩ. A da, thật xin lỗi chú thẩm, cháu thật lòng không biết chú lại có ý định muốn điều hành Tịnh Thị. Với lại cháu thấy trong hai năm qua ba cháu mất cho đến thời điểm hiện tại, Tịnh Thị không có tiến trình gì mới. Đó ràng hai năm qua do chính tay thẩm các đứng ra điều hành, mà giờ Tịnh Thiên nói thế có phải bác bỏ mọi công sức của ông ta làm nên, chẳng những thế còn ẩn ý chê bai ông ta bất tài. Sắc mặt thẩm các tái đi, nhẫn nhịn khuyên bảo. Thiên thiên cháu còn nhỏ chứ hiểu điều hành một công ty là vất vả như thế nào. Chú không trách cháu vì sao có những suy nghĩ đó. Vì cháu vốn không biết gì về kinh doanh, suy nghĩ sai lệch vẫn là điều dễ hiểu thôi. Thẩm nguyệt tiếp lời ba mình. Đúng vậy đấy thiên thiên. Mình không rõ ai đã tiêm nhiễm vào đầu cậu những thứ không hay này. Thiên thiên không trả lời thẩm nguyệt. Nhìn lướt qua những người có mặt. Vẽ mặt mười phần nghiêm túc. Thật lòng bà nói, hôm nay cháu ngồi đây không muốn đưa sự việc đi quá xa. Nhưng giống như chú Thẩm nói, cháu không thành việc công ty, suy nghĩ lại có phần lệch lạc. Vì thế cháu muốn biết hai năm qua công ty làm âm thế nào, có âm thầm kiểm tra qua sổ sách vô tình phát hiện rằng tiền quỹ của tình thị hiện đang có một lỗ hỏng rất to, con số lên đến 75 triệu USD. Cái gì là thật sao? Các cổ đồng bắt đầu nhốn nhào cả lên. Trời ơi sao lại thấy được? Thẩm các sát mặt ngài càng kém đi. Tịnh thiên không quan tâm đến cha con họ thẩm, cô nói với ngôn viên. Phát tài liệu giúp em. Ngôn viên cầm sắp tài liệu đưa cho từng người, ai nhìn vào mắt cũng trận lên. Lúc này bàn tay nhỏ của tịnh thiên nhiệt trên bàn. Các cổ đông xem qua liền gây khó dễ cho thẩm cát. Thẩm cát ông nói xem vấn đề này như thế nào. Đúng đấy, đúng đấy, tại sao lại trái chuyện như thế? Thẩm cát đưa tay, ý muốn mọi người bình tĩnh lại. Ông ta nói, đây là chuyện bình thường thôi, sắp tới chúng ta sẽ ra mắt bộ sưu tập kim cương. Để ra mắt được nó tiền cố đổ vào là điều đương nhiên. Các vị cứ yên tâm, lần này chúng ta hợp tác với do ly thương hiệu kim cương đứng đầu. Thì sợ gì là sản phẩm bán không chạy, lợi dụng không thu về được đúng không? Mấy người cổ đông bị vỗ về cũng có chút yên tâm, im lặng không nhốn nháo nữa. Tình thiên cười khinh trong lòng, đúng là toàn những con người chỉ biết cái lợi trước mắt, chẳng nghĩ gì cho đến Tịnh thị. Thẩm cát nheo mắt nhìn Tịnh thiên, thiên thiên chú đã bảo công việc kinh doanh con không rành thì đừng làm nháo cả lên. Con không thương chú và Thẩm Nguyệt hai năm qua vì tình thiện mà vất vả hay sao? Con thật là, sao lại làm chú thất vọng như thế này chứ? Ông ta đành mặt phê bình tịnh thiên giữa phòng họp. Thẩm Nguyệt liếc qua tịnh thiên, vội nói đỡ cho cô. Ba, thiên thiên cũng chỉ lo lắng cho tịnh thị thôi mà. Tịnh thiên miếng môi nghe Thẩm Nguyệt, rõ ràng người tung kẻ hứng. Chỉ là cô vốn không quan tâm. Hết chương 41 đến 45, cảm ơn bạn đã lắng nghe.